Ở một đời xa khác, mau ca ôm chăn trùn chảy cả một đêm. Mùa đông ở căn hải vốn đã khắc nghiệt. tôi hôm qua là lạnh nhất, nghe nói là không khí lạnh phương Bắc tràn xuống phía nam gì gì đó. Còn em đi chứ, có dòi đi xuống mà quét cho đảo Hải Nam ấy. Không khí lạnh phương Bắc lại cứ gầy khó dễ cho dân chúng phương Bắc lắm cái vẹo gì. Còn thỏ còn chẳng dài xéo cỏ gần hang của nữ cơ mà. Công Nguyên thực sự quá lạnh lẽo, Một năm chỉ có thể kinh doanh được nửa năm, màu cả cuốn tranh suy tư, sự nghiệp, lần đầu tiên có suy nghĩ tái định cư. Xem nhãn tử nhà người ta chọn được chỗ tốt thế nào, Thăng cảnh dù địch bốn vùa như xuân sẽ kiếm tiền lại nhãn thân. Nếu không phải, hai ngày nữa sẽ có một pháp hội theo lịch Tây Tạng. Nghe nói đến lúc đó, dù khách sẽ nhiều hơn, có thể kiếm bằng vùa nghỉ Tết lao động vòng một tháng năm, thì còn lâu anh ta mới ở đây chịu khổ. Màu Cà hơn 7 giờ đã tỉnh mất 2 tiếng mới nhấc được cái giường ra. Rửa mặt xong rồi để đốt chảo lửa. cho một chén trà bát bảo, nhập nhành vài ngụm cho nó có tí hơi nóng trong bụng. Rụt cổ đi ra mở cửa. Vừa mở cửa đã ngây ngẩn càng người. Có một vị khách đang đứng bên ngoài. Là một cô gái bên cạnh có một rừng hành lý. Đội một chiếc bũ lồng sụp sụp. Giày bũ quấn quanh thành khăn quàng cổ. Loại khăn quàng liền bũ này Màu Cà đã nhìn thấy trong thành phố. Đẹp thì có đẹp, nhưng để ứng phó với nhiệt độ của cả nại thì chỉ là trò cười, có đèo ba cái cũng phổ dụng. Nhìn một cách kỹ hơn, quả nhiên mùi đã lạnh cóng. Mau ca thấy ái ngại, vội vàng giúp đỡ sách vali vào bên trong. Ở trong, đúng đã không? Ai ra? Cô gái à? Tôi dậy muộn, sao cô không gõ cửa chứ? Cô gái kiệt rùn lẩy bẫy bước vào theo, chân gọi một tiếng. Mau ca. Mau ca sửng sốt, vừa đặt vali xuống vừa hỏi cô ta. Cô biết tôi à? Cô gái kia không lên tiếng, đưa tay cởi khăn quàng. Tay cô ta đồng lạnh, có chút cứng đỡ. Suỗi không thẳng, mất một lúc lâu, mới cởi hết khăn quàng ra được. Mau ca, anh còn nhớ em chứ? Mau ca ngơ ngác nhìn cô ta, đứng một lúc mới nhìn ra phía sau. Tìm chắc cô ta tới một mình xong, mau ca có chút lắp bắp. miêu miêu miu à? Sao em lại tới đây? Em... em đến tìm nhạc phong. Mau ca có chút đỡ đẫn. Trước khi tới, em chưa gọi điện cho nó à? nhạc phong căn bản không ở can nại. chẳng phải là bất công em đi chuyến này hay sao? Còn nữa, không phải em đã kết hôn rồi hay sao? Em, chồng em có đồng ý cho em đi không? gia đình em có biết chuyện này chứ? Miều miều không nói gì. Mau ca nhất thời cũng không còn cách nào. Kéo cô ta ngồi xuống cạnh chào lửa rồi ấm. Lại vội vàng rót cho cô ta một chén trà nóng. Mìu Mìu đang khung tay cầm chiếc cốc trắng men, đột nhiên vành mắt đỏ ẩn, từng giọt nước mắt lách tách rơi vào trong cốc. Màu cá bây giờ mới cuốn quýt làm sao vậy chứ, em chưa gọi điện cho nhạc phong sao? Mìu Mìu bật khóc, anh ấy không kè điện thoại của em. Ở một nơi xa khác, quy đường đường xuống xe ở côn mình, theo kế hoạch đã lên lúc trước, chính trăng lại hành lý một fan, bây giờ mua một chiếc van lì kéo to đùng. Bàn lầu gấp gọn bò vào trong, vứt bớt vài bộ quần áo cũ. Đây là cách làm trước đây của cô. Đi trên đường, sức nắng có thể mang trên lưng, dù sao cũng có hạn. Đi một đoạn vứt một ít, bù một ít, mặc dù có chút lãng phí, nhưng đó là phương pháp thích hợp nhất. Vô định mua một vài bộ quần áo dày dép ngoài trời, lục vào cửa hàng, đột nhiên lại đổi ý thành vật trung tâm thường mại. Mua một đôi bốt cao đến đầu gối, đế phải đến 7 phân. Lại mua một đôi tất chân Cuối cùng chọn được một chiếc váy lửng Và một chiếc áo len móc và khăn tròn Có màu lam nhạt Hợp với chiếc váy Cô thấy toàn bộ trong phòng thử đồ Lúc đi ra tất chân Rất có điểm khoái cảm Khi trả thù đời Đã mấy năm rồi Không có đi giải cao gót Chạy đông chạy tây quá khổ cực Càng ngày ăn mặc Y như phần tử lưu vong Sau này phải ăn mặc trang điểm xinh đẹp Bốn mặc gì thì mặc Dĩ nhiên đây không phải là mục đích chủ yếu Bên ngoài hẳn là có không ít kẻ muốn tìm cô Cái chết của A Thành tốt nhất là đừng liên quan đến tận gia Nếu không, cổ Thành nhất định sẽ có phải cặp mắt xấu xa Cô cần một chút thay đổi cho dù chỉ là ngoài mặt Thay xong toàn bộ đỡ tường đứng dậy cảm thấy chân còn không nghe sai khiến Quy đường đường khó mà tin nổi Hồi học đại học, khi hoạt động đoàn thể cũng bị kéo đi làm sự kiện mấy lần cũng không phải chưa từng sò so giày cao gót bao giờ cho dù bốn năm không đi Cổng lực vẫn phải còn chứ Nhân viên bán hàng ở bên ngoài thúc giục Tiểu thư đã thay xong chưa Có vừa người không Quy đường đường ừ một tiếng Sáng vẻ kiều ra, vén rèm bước ra Vừa mới đi được một bước Càng ngơi cả rèm chúi ra ngoài May mà nhân viên bên ngoài đứng vững Đỡ được cô ấy Sau khi đỡ được, nhân viên bán hàng Không nín được cười Giống như đỡ từ hì thái hậu Mà đỡ lấy cô Trả hiệu cho cô nhìn vào trong gương Mặc lên đẹp quá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 bảo đảm đẹp kinh hồn. Quy đường đường ngẹt lời có điều trước kỳ đi ép thẳng, phải đổi dài cao gót thành dài đế bằng, lại mua thêm cặp kính mắt, ép tóc làm cô tốn chừng 4 giờ đồng hồ, nhà tạo mẫu không ngừng cau nhau bên tai vợ cô. Kết quả cau nhau là việc cực kỳ không chút trọng bảo dưỡng thêm một liệu pháp dưỡng mềm mại. Ép xong, nhìn hiệu quả, mái tóc dài đen bóng phủ trên vai, khá là xinh đẹp. Quy đường đường nhìn bản thân trong gương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 Quy đường đường đến Cổ Thành vào lúc chiều tạ. cô đã biến thành kiểu du khách tương đối tân chiều, kính mắt che đi nửa gương mặt. Trên bồi là lớp son nước bóng loáng, cổ tay phảnh khảnh đeo vải chiếc vòng tay khác nhau, vòng gỗ Nepan vòng xuyến Ấn Độ, vòng mây Tây Tạng, đầu tóc rất là đẹp, quần áo rất là đẹp, thậm chí cả chiếc và lị đi dù địch bảo đen, có hòa văn vừa mới mua cũng tương đối bắt mắt. Cô không vội vào Cổ Thành mà bước lên lầu thành trước,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 Từ góc độ này, có thể nhìn thấy từng người đang xa ra, ra vào vào. Có người đi tay không, đèo máy ảnh, đeo ba lô, cũng có người keo vào lì. Tầm mắt dần mơ hồ, thởi không bỗng nhìn rào cắt, giống như nhìn thấy chính bản thân của mình lần đầu tiên tới cổ thành. Ban đêm, mưa rời lạc đác, cô núp trong cổng to vò, đem túi đeo mưa từ dưới đáy ba lô bọc vào, lại đội mũ lên. Khi đó tóc vẫn còn xoăn, vài sợ lông ra bên ngoài, bị mưa bụi làm ướt. Sau đó, mưa càng lúc càng to Trốn vào đường xuyên bái Hiên Một quán ba ven đường tránh mưa Mặt tiền của quán ba là cửa kính Xuyên qua tấm thủy tình bên trong Có một người vô cùng quen thuộc Cô liền vươn tay ra Lào lào tấm kính trước mặt Tàn thuốc cháy đen đến tay Quy đường đường rụt lại một cái Một lần nữa quay trở lại hiện thực Bốn phía đã tối sầm sầm Cổ thành xa gần đều đã lên đèn Từng ngọn đen một Nỗi thể lường ng lồậ giật lên trong lá lỏng cô tự cảnh từ tâm bạn ra giờ nhìn thấy anh đèn cũng giống như đang nhìn một cặp mắt chết không nhắm mắt cho thuốc lá tránh một đoạn dài vẫn chưa rất xuống quê đường đường vươn tay búng búng ttàn tốt ra giữa không trungọ thuốc lá từ trên cao vẩy ra lại rơi xuống vụn bụi nhỏ bé phứt qua gương mặt vàng mã đốt sạch chắc cũng không khác gì tương bụi vị này àà em đến tiếng Anh một đoạn đường đây Thế rồi đèn màu rực rỡ, chợt bừng lên. Mẫn tử hoa mở cửa, nhận cơm hộp, cũng không vội vào nhà. Anh ta đứng trước cửa hạ thành, nhìn ngó xung quanh một lúc lâu. Lúc quay lại mới hỏi nhạc phong, tiểu Hà thực sự sẽ đến sao? Nhạc phong gật đầu, sẽ đến thôi, sáng nay là cô ấy đến côn mình rồi, cũng chỉ nội trong một hai ngày thôi. Không thể nói tình hình thực tế cho mẫn tử hoa được, phải đưa thật nửa giả. Nhạc phong nhanh chóng bịa ra một câu chuyện khó tin nhưng có thể lý giải được. Bốn năm trước, chắc của Tiểu Hạ không hiểu vì lý do gì mà đắc tối với người trong xã hội đen. Đối phương có ý định trả thù, dàn dựng nên vụ nổ khí ga vào đêm 30. Nhưng trời xuống đất khiến, đêm hôm đó Tiểu Hạ lại không có ở nhà, trốn thoát được thủ đoạn hiểm độc đó. Bởi vì hiện trường vụ nổ quá mức thê thảm, phần lớn thi cốt đều đã tan chảy, với nên cảnh sát và truyền thông đều nghi rằng tất cả đều đã tử vong. Báo chí cũng nói như vậy, nhưng kẻ hạ thủ biết còn có con cá lọt lưới. Bốn năm qua vẫn không ngừng trùy sát. Đây chính là lý do vì sao tiểu hạ lại đột nhiên mai danh ẩn tích, đồng thời chưa bao giờ liên lạc với Diệp Liên Thành. Cô không muốn liên lụy đến bạn bè của cô ấy. Mới nghe thì thấy hợp lý, nhưng để ý thì sẽ thấy đầy lỗ hỏng. Ví dụ như rốt cuộc là loại xã hội đen cố chấp đến thế nào mà bốn năm rồi vẫn không buồn tha cho một cô gái nhỏ như vậy. Lại ví dụ như Chỉ có một mình tiểu hạ, thì cô đã trải qua những năm qua như thế nào. Nếu đến lộ diện cũng không dám, thì biết dựa vào đâu mà sống. Vì sao không báo cảnh sát vân vân. Đối với chuyện này, Nhạc Phong đã sớm có chuẩn bị, giống như đẩy hết cho thịnh hạ. Lòng nghi ngờ của cô ấy rất nặng, rất ít khi tiết lộ chuyện của bản thân. Tôi cũng không rõ lắm. Lúc nào gặp, tự anh hỏi cô ấy đi. Về điểm này, Mẫn Tử Hoa lại thấy tin tưởng trong bụng. Anh ta vẫn nghĩ, quan hệ giữa Tiểu Hạ với mình và A Thành vẫn gần gũi hờn Nhạc Phong. Lần trước khi Tiểu Hạ tới Cổ Thành còn công nhận anh ta với A Thành thì sao có thể kể cho Nhạc Phong một người mới quen biết chưa được bao lâu một chuyện bí mật như vậy được. Đình Như đã được bà chủ cửa hàng hoa bên cạnh gọi sang nói chuyện phiếm. Hàng xóm xung quanh biệt cổ hiện giờ đang đào khổ. Trên danh nghĩa là nói chuyện phiếm, thực tế là sợ cổ suy nghĩ nhiều nên mới nói chuyện cho cổ bớt buồn. Mân Tử Hoa lôi từ trong hộp cơm ra, gọi Nhạc Phong ăn cơm. Hai ngày nay, chẳng còn lòng dạ nào để ăn chung một bữa cơm, toàn gọi cơm bên ngoài. Dưới gầm bàn, trong thùng rác chất đầy hộp xốp đựng đồ ăn, Mân Tử Hoa cúi đầu xúc vài thịa cơm, bỗng nhiên ngần đầu nhìn Nhạc Phong. Tôi cũng rất muốn gặp Tiểu Hạ một lần, tôi và cô ấy cũng đã bạn học, đã lâu lắm rồi không gặp nhau. Nhạc Phong cười cười, lần trước cô ấy đến cổ thành, Không phải anh cũng đã gặp qua rồi hay sao? Mẫn tử hoan nhíu mày một cái. Kỳ thương anh ta đã có chút mờ hồ về dáng vẻ của tiểu hạ. Lần đó, lần đó tôi không nghĩ là cô ấy. Cô ấy lại còn dùng dao làm A Thành bị thương. Sau đó tôi hỏi A Thành. Cậu ta bảo cô gái đó bị bắt chứng động kinh. Lúc đó là đang phát bệnh. Thì ra cô ấy giải thích như vậy với Diệp Tiền Thành. Thảo nào, lúc đó anh ta bị trúng bột dao mà chẳng hề hò hẻ gì cả. Cho nên, hùng thủ lúc đó hiện giờ vẫn còn đang nghĩ cách giết cổ ấy, lại còn rất có khả năng là sẽ đuổi đến cổ thành sao. Nhạc phong gật đầu, sau khi trò chuyện với Mẫn Tử Hoa, anh đã biết được, Trưng Diệp Điền Thành chết đã từng nhìn thấy cha của Tiểu Hạ. Điều này rõ ràng chứng tỏ Tân Thủ Thành đang ở gần đây. Tần ra đã mất đi tung tích của quý đường đường từ hồi ở Đôn Hoàng. Chó cùng rất rậu, không ngờ lại phát rồ mà khai đao với Diệp Điền Thành. Nghĩ đến đây, Sông lưng của Nhạc Phong liền lạnh toát. Mẫn Tử Hoa bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cái chết của A Thành có phải có liên quan đến những kẻ đó không? Tôi xem tivi thì hay có tình tiết như vậy. Đám xã hội đèn này bắt người không được sẽ quay ra bắt người thân hay người yêu của người ta nhằm dụ người đó ra. Nhạc Phong không nói phải cũng không nói không phải. Kéo Mẫn Tử Hoa đến cùng một mặt trận khiến anh ta cùng căm thù kẻ địch không hề nghi ngờ quý đường đường. Chỉ có lợi mà không có hại. Rất có thể, tiểu hạ là người tình cảm. Cô ấy biết Diệp Điền Thành xảy ra chuyện. Cho dù biết có nguy hiểm, cũng nhất định sẽ quay lại cúng thế anh ấy. Nhưng kẻ đó có lẽ muốn thừa dịp này hãm hại cô ấy. Cho nên, anh và nhìn thấy cô ấy, thì nhất định phải nói cho cô ấy rõ chỗ nào lợi chỗ nào hại. Mấy ngày này, tôi sẽ chịu khó đi loàn quanh bên ngoài. Hy vọng có thể gặp được cô ấy. Nếu như không chặn được cô ấy, mà anh lại gặp trước, thì anh biết phải làm gì rồi đây chứ? Mẫn tử hoa ử một tiếng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Tôi chưa từng trải qua tình huống thế này bao giờ. Nghe anh nói như vậy, cũng, cũng khá căng thẳng đấy. Nhạc phong cười trộn lên chút một câu, không việc gì, căng thẳng thẳng cả. Anh cứ nhớ là phải giúp cô ấy, giúp đỡ cô ấy là được rồi. Mẫn tử hoa gật đầu tiếp tục ăn, ăn một lúc lại dừng lại. Tiểu hạ mấy năm qua sống chắc cũng không dễ dàng gì. Tôi nhớ trước đây cô ấy rất yếu đuối. Hôm đầu tiên gặp tập quần sự mới chạy được vài vòng đã cảm nắng. Sau đó mẹ cô ấy mới kiếm được một cái giấy báo bệnh. Cái gì mà không được phơi nắng, không được dầm mưa. Vậy là thoát được tập quần sự. Bọn tôi còn thì thầm với nhau. Con gái như vậy, sau này ra xã hội không biết sống thế nào. nó rồi lại thấy cường cảm. Cô ấy đến cùng cũng tốt. Lục trước tôi còn rủ. A Thành thật là đáng thương. Chết rồi và bên cạnh không có lấy một người thân để đưa tiễn, giờ tiểu hạ có thể tới, cuối cùng cũng thành toàn được tâm nguyện của A Thành. Câu này như nhắc nhở nhạc phong, Diệp Đinh Thành gặp chuyện không may mà gia đình anh ta không có tới sao. Mất Tử Hoa cười khổ, anh ta không biết tình cảnh nhà A Thành rồi, cậu ấy kỳ thực cũng rất thề thảm. Hồi trung học, cha cậu ta có tình nhân ở bên ngoài, ép mẹ cậu ta ly hôn. anh ngờ mẹ cậu ấy vừa ly hôn xong lại phát hiện ra bị ung thư. Căng gượng, chưa được một năm thì qua đời. Vì vậy, A Thành rất hận cha cậu ấy và mẹ kế. Quan hệ với gia đình cũng không tốt. Sau đó mẹ kế cậu ta lại sinh được một đứa con gái. lúc nào cũng nhằm nhẹ đống tài sản của cha cậu ấy. Suốt ngày, thu thì thị phi bền gối. Cũng mày đầu óc cha cậu ấy coi như cũng tỉnh táo. Vẫn còn thương A Thành, không nghe lời đàn bà kia bịa đặt. Ai ngờ, hai năm trước, đột nhiên trúng gió, từ đó đến giờ vẫn nằm liệt dường trong bệnh viện cũng không biết có phải trong bụi kia giờ trò hay không. A Thành nghĩ, đây là báo ứng, chứ từng đến thăm ông ấy. Sợ A Thành sẽ ra chuyện, tôi gọi điện tới, bà ta tiếp, giả bù sa mưa mà khóc hải tiếng. Nói cái gì mà người nhà không tới được, trong lòng chắc vui đến nở hoa rồi. Mẹ nó chứ, cha của A Thành khổ cực cả đời, giờ thì nhà cửa tiền bạc đều rơi vào tay bụi ta. Nhạc phong bây giờ không hé sang, anh ta vẫn thấy lạ, Tại sao Diệp Điền Thành buông thả tương lai lúc tỉnh Hạ gặp chuyện không may? Gia đình anh ta lại chẳng quan tâm gì. Nghe vậy Điền hiểu ra. Sau khi cơm nước xong xuôi, Nhạc Phong lại ngồi một lúc, nghĩ thầm. Nếu như quý đường đường đến quân binh, xong thuê xe đi thẳng đến cổ thành, thì hẳn là bây giờ cũng đã đến lời rồi. Phải ra ngoài đón đường mới được. Anh nói một tiếng với bẫn tử hoa, rồi bước ra ngoài. Nhưng hồi trước, Hạ Thánh lúc nào cũng náo nhiệt. Giờ cửa nẻo vắng vẻ Có chút cảm giác thường trước thế nào? Thế sự vô thường như vậy. Anh vẫn không ngừa Diệp Điên Thành, công ngờ tới khi anh ta mất, mình cũng gián tiếp đến tiễn một đoạn đường. Nhạc Phong đi về phía cửa vào cổ thành gần đó nhất. Đi được mấy bước, di động đã vang lên. Màn hình hiển thị, người gọi là du Nhạc Phong bất giác cười rộ lên. Tính trà đi cũng được mấy ngày rồi. Bận đông bận tay mà quên luôn hỏi thăm cuộc sống của Kietzu bây giờ thế nào. Tiếp điện thoại, Khi dù gọi một tiếng anh rồi nói, có người muốn nói chuyện với anh đấy. Nhạc Phong còn chưa kịp phản ứng lại, mọi điện thoại đã chuyển đến giọng nói của một người phụ nữ. Nhạc Phong phải không? Chào cậu, tôi là mẹ của Miêu Miêu. Trái tim của Nhạc Phong khẽ thịch một tiếng, dừng lại khoảng 2 giây. Từ hồi ở bên cạnh Miêu Miêu, anh và mẹ của Miêu Miêu đã cực kỳ ít khi tiếp xúc. Trong ấn tượng, đó là một người phụ nữ trùng điên, vừa khách khí lại xa cách. Đến khi hồi hồn lại, Anh nhanh chóng quanh người đi về phía con hẻm nhỏ, yên tĩnh, khá là vắng người. Gần như, cùng lúc đó, phía sau vàng lên tiếng kéo vali hành lý sảnh sạch. Nhạc Phong vô tức liếc mắt một cái, thấy một chiếc vali du lịch phần đen mới tinh, vậy mà cũng nỡ lùi ra kéo sành sạch trên đường tá. Anh lên lại bình tĩnh, khách khí gọi một tiếng bác gái, cũng không biết đầu bên kia nói một câu gì. Sang mặt của Nhạc Phong dần dần biến đổi mà nói, chuyện này tôi thực sự không biết, Mìu Mìu không hề gọi điện thoại cho tôi Anh Trầm Bằng tiếp tục nghe đầu kia nói chuyện Cuối cùng nói một câu Tôi sẽ cố hết sức vậy Nếu như cô ấy nhận điện thoại của tôi Tôi sẽ quyền cô ấy sớm về nhà Ở một nơi xa khác Màu cà làm cơm tối cho Mìu Mìu Một đĩa thịt bò Tây Tạng xào ớt Một đĩa nấm hương xào cụ cải Thịt bò Tây Tạng rất dai Nhảy thế nào cũng không nát Nấm hương và cụ cải cũng không đúng mùa Màu sắc mùi vị đều rất tệ Mau ca giải thích với miều miều, ở đây rau dừa đều được chở từ bên ngoài tới, có cái ăn là tốt lắm rồi, đừng có chế đấy nha. Miều miều bây giờ chỉ vâng một tiếng, không chế bay, nhưng động đũa rất ít, nghĩ chắc cũng không quen ăn những thứ này. Mau ca mặc kệ, liên tục húp cành gắp rau, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn chiếc dì động, miều miều đặt ở bên cạnh. Miều miều đã tắt máy, lúc sáng mau ca còn khuyền nhổ, em đừng tắt máy như vậy chứ. Nhớ đầu phòng tử gọi điện tìm em thì làm sao Em sạc đồ điện vào đi Miều miều ở một tiếng Nhưng hoàn toàn không có hành động tương ứng Điều này khiến cho Mao ca vô cùng phiền muộn Cô chạy đến ca lại này Không phải là để tìm nhạc phong sao Nhưng cô lại còn tắt máy Quỷ mới tìm được cô Không phải như vậy rất bầu thuẫn hay sao Mao ca bây giờ buồn bực suốt cả đêm Đến lúc chuẩn bị ăn cơm tối Mới thực sự tỉnh ra Lúc đó Tay anh ta đang cầm một con dao, chặt từng miếng từng miếng thịt bỏ Tây Tạng trên thớt. Có lẽ do quá dụng sức, lưỡi dao cắm vào thớt không rút ra được. Trả sức rút mạnh một cái, lực lại quá mạnh, sông dao đập vào trán, đập ra một cục u to đùng. Đồng thời cũng như làm anh ta tỉnh lại, đột nhiên nghĩ thông suốt. Vì sao tắt máy ư? Đây là đang dỗi phòng tử. Bởi vì trước đó, phòng tử đã không nghe điện thoại. Gọi cho anh, anh không nhận. Giờ anh gọi cho tôi. Tôi phải nhận sao? Không có cửa đầu nha, tôi không những không nhận, tôi còn tắt máy, cho ảnh lò xuất vó luôn. Nhưng mục đích của cô ta không phải là tìm nhạc vong hay sao? Tắt máy không phải là không đạt được mục đích sao? Vì sao cô ta lại không sốt ruột chứ? Vì sao cô ta không vội vàng gì cả? Bởi vì có ông đây, ông đây nhiệt tình như vậy, biết cô ta ở đây, có lẽ không gọi điện cho phong tử hay sao? Cứ thế, cô ta sẽ gọi một bụi tình hai con chim trúng mục đích trừng trị phong tử cũng đạt được, mà đồng thời cũng để phong tử biết cô ta đang ở đây chẳng tranh không xác pin thì ra trong vụ hoàn toàn toàn tính tỉ mỉ nên như vậy suy nghĩ cẩn thận toàn bộ điểm mấu chốt trong vụ này xong, mau ca phi thường tức giận, cô tưởng tôi là thằng khở sao tôi việc gì phải gọi cú điện thoại này tôi không không gọi đâu nha, phong tử người ra giờ cũng đang yêu đường đồng đồng rồi còn là lúc quan trọng nhất nhận tôi đưa cô qua Sẽ quấy nhiễu hai người họ thì sao Tôi không gọi Muốn gọi tự đi mà gọi Chỉ tiếng không được như ý Một lúc sau khi cơm Đức xong xuôi Nhạc Phong đã gọi điện thoại cho Mao Ca Tên màn hình hiển thị tên của Nhạc Phong Mao Ca như bắt giàn tại trận Khuôn mặt béo béo đèn đèn đỏ bừng cả lên Trong lòng có hy vọng Nhạc Phong là vì nhiều ngày không gặp Nhớ anh ta nên mới gọi để hỏi thăm Ai ngờ ngay câu đầu tiên Nhạc Phong đã khiến anh ta vỡ mộng Miêu miêu Đang ở cà nại có phải không anh? Quy đường đường kéo vali kéo dừng lại cách hạ Thành một khoảng không xa. Trong bóng đêm, lầu trên lầu dưới hạ Thành không có lấy một ánh đèn, tự như một con thú đang nằm phục trong bóng tối. Chỉ cần lại gần sẽ lập tức nhảy sổ ra. Bàn tay kéo vali của quý đường đường không kiểm chế được mà run dậy. Hít thở bắt đầu khó khăn, cô cảm thấy mình còn chưa sẵn sàng để bắt đầu đối mặt. Ngày mai, để ngày mai đi. Cô không muốn ở quá xa Hạ Thành. Cũng may, cho với Hạ Thành có một nhà khách. Tầng một là một cửa hàng xăm mình. Việc làm ăn buổi tối khá nhẹ nhàng. Vài cả đàn ông ngồi quê xung quanh uống rượu, nói chuyện phiếm. Quý đường đường kéo vali tới trước cửa, tháo kính châm xuống cải lên trên cổ áo. Cô ý đứng yên không nói gì. Thỉnh thoảng ngần đầu, nhìn tấm bảng hiệu của nhà khách. dáng vẻ thật buồn bực. Quả nhiên, mấy người đàn ông nhanh chóng trục. Chú ý đến cô. Sau một đát, Hôm một gã xăm trổ đầy tay bắt đầu chào hỏi cô Mỹ nữ muốn xăm hình hay muốn ở trọ thế quy đường đường nở một đù cười cượng gạo ráng vẻ khá ngựa ngập Tôi muốn ở trọ lại sợ không ở được Cả kia thấy đã Làm sao? Có gì khó xử à? Quý đường đường cắn môi một cái Trên đường tới đây bị trộm mất ví Cả kia tỏ ra cảnh giác là không có tiền chứ gì Không có tiền thì hơi nghiêm trọng rồi đây loại người ỉ vào xinh đẹp để lừa tiền nhiều lắm. Bao nhiêu năm làm ăn, đã gặp không ít rồi, không có chuyện mới trồng mặt mũi đẹp đẽ, mà đã coi tiền như rác được. Quý đường đường càng ngại ngùng, tiền thì vẫn còn, có dông một ít trong vàn lì để cấp cứu, nhưng không có chứng minh thư. Cả sầm mình thở ra một hơi, ấn tượng với cô nhất thời thay đổi. Không có chứng minh à, không sao, nhìn cô cũng không giống người xấu. Chúng tôi đến thủy phòng, đều thuê phòng ở tầng trên, Nói một tiếng là được Cũng đâu phải quy tiền Anh ta nói chuyện một lúc Đã trở nên nhiệt tình Dù quý đường đường sách va lên tầng 2 Người bạn của anh ta không hề nhúc nhích Ngồi yên tại chỗ cười trộm Còn có một gã nhìn quý đường đường Đá lông nheo Mỹ nữ, người đàn ông tốt của nằm đấy Vẫn chưa kết hôn đâu Suy nghĩ kỹ nha Quý đường đường bây giờ hé miệng cười Không nói được cũng chẳng nói không Anh chàng tay đầy hình xăm kia Tức giận quát xuống Ở Mỹ cái gì chứ, giúp người ta làm viềm vui, biết không hả? Lên đến tầng trên rồi, trên dưới vẫn còn vọng lên một câu. Bao nhiêu năm rồi, đâu có thấy mày giúp người làm niềm vui như thế. Anh chàng kia cũng rất ngượng ngụng, cũng may, đều biết là nói đùa, cũng không coi là thật. Mà để trong lòng, anh ta quen với lệ tân, giải thích qua tình hình một chút. Cô gái kia đã giúp quý đường đường đăng ký xong. Quý đường đường tới tầm nhìn ở lầu 3 cũng không tệ, ai ngờ. Lúc hỏi ta mới biết, cả đầu ba đã bị người ta thủy trọn. mắt thấy quý đường đường không còn vấn đề gì. Anh chàng hình xăm kia cũng không tiện ở lại nữa, lên tiếng chào rồi xuống đầu trước. Vừa mới xuống cầu thang, dưới lầu có người đang đi lên. Anh ta tránh không kịp đâm sầm vào người kia. Người đàn ông đang đi lên là một trong số những người trọ ở tầng 3 dáng vẻ nhìn rất bình thường, tay ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ, kiểu dáng có hơi cổ điện, bị khóa bởi một cái khóa cũ kĩnh bị va chẳng cũng tận giữ, nhưng lưng đập vào thành cầu thang một cái rồi lại đứng thẳng. Tuy nhiên lúc anh ta bị đụng phải, chiếc hộp bị mất cân bằng, từ tiếng động phát ra có thể cảm giác được bên trong đang chứa một vật nặng. Vừa lăn một vòng, tiếng động cũng không còn lớn, nhưng sắc mặt của Quý Đường Đường thoáng cái chợt biến đổi, lồng ngực trống rỗng kỳ dị, có một thoáng cho cảm thấy lỏng dạ như bị thứ kia san bằng phần đự, khó chịu như muốn nôn. Người đàn ông kia và anh chàng xăm mình Đều tiếp tục đi, cầu thang bằng cỗ vang lên những tiếng kéo kẹt. Cô gái ở quầy tiếp khách tò mò nhìn quý đường đường. Tiểu thư, cô không xào chứ? Quý đường đường bây giờ mới hồi hồn trở lại. Xong lừng lạnh toát, thì ra đã toát mồ hôi. Cô miên cứng nhìn về phía cô gái kia cười nói. Không xào cả, bồi tôi ăn không đúng giờ, có hơi khó chịu. Cô kéo chiếc vali đi về phía gian phòng vào phòng. Cảm giác buồn nôn vẫn không xào xua đi được. Vốn định trở mặt trước tiên. Tuy nhiên đầu óc choáng váng, tư chỉ đều mềm nhũn, cô cởi dày, quần áo cũng không buồn thay, nằm dài xuống giường, kéo chăn đắp bừa lên người. Cảm giác buồn nôn càng rõ ràng hơn, huyệt thái dương giật giật nhảy lên. Nhà khách kết cấu chủ yếu là gỗ phần ngăn cách giữa hai tầng cũng toàn là gỗ Căn phòng ngay chính phía trên cô, con người đang không ngừng di chuyển. Tiếng kéo bản ghế bén nhọn như đang cày nát dây thần kinh của người ta. Quy đường đường, túm chăn trùm lên đầu, đột nhiên muốn bật khóc suốt cuộc có để cho người ta ngủ không đây hả? Tần thủ thành có cửa tiến vào, thấy tần thủ nghiệp ngồi trên ghế mây, như đang suy nghĩ điều gì đó. Bàn bị ông ta kéo tới chính giữa giàn phòng. Trên mặt đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ để là một cái hòm nhỏ cũ kỹ. Tần thủ thành nhớ mày một cái. Cái hòm nhỏ này ông ta nhìn rất quen mắt, là thứ tần ra hay dùng để chứa hùng vật, làm từ gỗ đảo, kiều đảo, bây giờ trên cây khổng dụng chủ sát bách quỷ. Cô Đào vẫn thường được dùng để trấn áp quỷ. Hơn nữa, vẫn gô lại phòng theo hình chú Nguyễn Rùa, chuyên dùng để trấn áp vật tả môn cực hung. Tần Thủ Nghiệp ném cho Tần Thủ Thành một điếu thuốc, ngồi xuống đây đi. Tần Thủ Thành móc vật lửa ra châm, kéo ghế ngồi xuống, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, gõ liền hộp thuốc trên bàn một cái. Người của nhà tổ định thần đưa tới, vật gì vậy? Tần Thủ Nghiệp không trả lời ngay vấn đề. Tôi cũng chẳng thích dùng tư đồ này đâu tổn hại tình cảm lắm. Nhưng sự tình thực sự không còn cách nào khác để thu dọn. Chỉ có thể dùng nó mới đảm bảo không có gì sợ sảy. Trái tim của tần thủ thành thịch một tiếng, ngừng hút thuốc, chậm lại ngồi thẳng người. Rốt cuộc là tư gì để đối phó tiểu hạ ư? Tần thủ nghiệp vẫn chưa trả lời. Ông ta lốn mình trong ghế, vườn tay dày dày mì tầm. Quá mệt mỏi rồi chú Hải ạ. Trong việc này có thể nhanh chóng kết thúc. Thứ... Từ lúc hai chúng ta bắt đầu tham gia vào vụ này Đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi đấy Năm đó còn chưa có gia đình Giờ thì sao Miều Miều cũng đã kết hôn rồi Chờ mãi đợi mãi Tập cũng đã bạc rồi Cũng đã đến cách tuổi gần đất xa trời rồi Con phải chạy ngược chạy xuôi thế này Không đợi nổi nữa rồi Lão thay già cũng chẳng sống được bao lâu nữa Việc này nhất định phải kết thúc ở cổ thành Ngày mai tìm một ngôi miếu Thập mấy nén hương Đừng để xảy ra bất trắc gì Sáng nay, chị dâu chú có gọi điện tới, quan hệ Dương Biểu Biểu và Tiểu Trịnh cũng không ổn, kết thúc chuyện ở đây là xong, tôi có thể yên tâm mà xử lý việc nhà. Tần Thủ Nghiệp bây giờ đột nhiên hiện lên vẻ mệt mỏi, thực sự ngoài dự liệu của Tần Thủ Thành, anh ta trầm mặc một chút, tự nhiên bất an trong lòng càng rõ ràng, liền truy hỏi một câu, bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì vậy? Tần Thủ Nghiệp vẫn không trả lời hẳn, một lúc mới nói, nói tóm lại Cho dù xảy ra chuyện gì, chú cứ nhớ kỹ, mình là người nhà họ Tân là được rồi. Quy đường đường ngủ thẳng, đến 2 giờ đêm mới tỉnh. Toàn thân đầy mồ hôi trộm thở không trả hơi. Lộ ngưỡng đau gần chết, mới vừa ngồi dậy, đã nồn thốc nồn tháo. Nôn xong, miệng đắng ngét, có chịu vô cùng. Hình như nôn cả mật ra vậy. Vườn tay sợ sợ lên đầu, nóng như thiểu như đốt. Bao nhiêu năm lang bàn, cô biết mình chỉ có một mình, ngạ bệnh sẽ rất phiền phức. Vậy nên rất chú ý đến thần thể, cố gắng không để cho mình sinh bệnh. Tình trạng ngày hôm nay xảy ra quá kỳ quặc, không biết có phải là bởi vì di chuyển từ nơi cao lạnh xuống trong thời gian ngắn, lại lập tức hóa trang hay không? Nói chung, cô cảm thấy mình phải đi khám. Cô mặc quần áo ra quẩy lệ tân, cô gái lệ tân vẫn chưa ngủ, đang cuốn tranh xem phim hạn. Nghe cô kể lại tình huống, vốn định cho cô hai viên thuốc giảm sốt, nhưng thấy sắc mặt cô trắng bệnh, vành mắt xanh tím lại sợ thực sự có chuyện gì mà để chậm nên là chỉ đường cho cô đi khoảng 10 phút có một phòng khám buổi tối vẫn có người trực quy đường đường đi theo lời chỉ dẫn đó là một phòng khám nhỏ bên trong có hai chiếc giường cả hai đều đang có người nằm truyền dịch bác sĩ bắt mạch cho cô hỏi thăm tình trạng phản đoán sờ bộ là viêm giả giải cấp tính phải truyền penicillin động tác trái đài rất nhanh nhanh chóng trầm kim truyền dịch cho cô có điều lại không trèo bình lên giá Mặt đứa luôn bình truyền dịch. Giờ cào đến nhá ra cái ngoài kia mà ngồi. Trên giường có cái đình đấy. Cứ trèo lên là được. Quy đường đường thấy còn chưa thoải mái. Không muốn ngồi. Người ta đều nằm cả. Không nằm được sao. Bác sĩ nhìn cô một cái. Giường người ta nằm cả rồi. Bốn thì thường lượng với người ta. Nằm chung một giường. Quy đường đường nhìn hai chiếc giường kia. Cái đầu tiên là một bà cụ đang nằm run dậy. Cái kia thì có một người đàn ông mập mạp. Cô cười khổ một tiếng, tỏ vẻ, mình ngồi bên ngoài cũng được. Bác sĩ coi như hảo tâm, cho cô một cái chăn để lót bền dưới. Quy đường đường trao cái bình lên trước đinh quấn chăn, nhìn từng giọt nước trong bình nhỏ xuống. Thời gian trôi qua rất chậm, nhưng không biết là vì rời khỏi nhà khách hay việc truyền dịch đã có tác dụng. Cảm giác buồn nôn, khó chịu vô cùng kia, không còn rõ rệt như trước. Tinh thần của quý đường đường dần khôi phục lại. Cô nghĩ phòng thủy của các nhà khách kia thật là tệ. Thậm chí miền man suy nghĩ rằng đó có thể là một cái hắc điếm nếu không sao mình mới vừa vào ở mà đã cục rồi. Ánh sáng đèn xe lướt qua mặt đường có một chiếc xe đi ngang qua cửa quy đường đường đang chán đến chết lúc nhìn thấy thân xe cô đầu tiên là sửng rốt một chút sau đó cứng đờ cả người kia hình như là xe của Nhạc Phong động tác tiếp theo đến chính bản thân cô cũng không nghĩ tới cô vụt đứng dậy dựng phăng kim chuyển ra đẩy cửa đuổi theo Ngõ ngách cổ thành nhỏ hẹp Xe cổ không nhiều lắm Chiếc xe chạy chậm chậm Lại dễ theo đuôi Không vào lâu Chiếc xe dừng lại trước một nhà khách Quy đường đường công dám tới gần quá Trốn ở một con ngõ nhỏ gần đó nhìn lén Nhạc Phong nhanh chóng xuống xe Mở cúp sau Lấy đồ bóng dáng thần tuộc Khiến cho cô Đôi mắt của cô nhạt nhọ Sợ bị Nhạc Phong nhận ra Cô lùi vào trong ngõ Lúc bình tĩnh lại Mới chậm rãi nhìn qua Nhạc Phong đăng sách hành lý đầu qua một bên Bây giờ kẹp lấy di động, hình như đang nói chuyện. Quy đường đường muốn cười, thầm nghĩ anh đúng là tranh thủ, phải lười đến thế nào thì chứ? Nghe điện thoại tử tế không được hay sao? Cuối cùng cũng xong, anh đóng cốc xe lại, tay sách hành lý. Một tay kia cầm lấy điện thoại, nghe được một lúc, sắc mặt trầm xuống. Em không đồng ý. Cả lại một năm thì làm ăn được mấy ngày. Sắp đến ngày rước đại Phật là mùa đông khách. Anh đừng miêu miêu, về thì còn làm ăn gì nữa? Em biết cô ấy sợ. Lần trước gọi điện, em đã bảo cô ấy ở nguyên đó, sẽ có người nhà đến đón. Bằng không, em sẽ nhờ bạn em đến. Em cũng muốn đến, nhưng giờ em không giúp ra được. Để một mình cô ấy đến cổ thành, em không yên tâm. Anh cố gắng giữ cô ấy lại đi. Nói chung, đừng để cô ấy đi một mình. Cô ấy chỉ là một đứa con gái. Nhớ đầu xảy ra chuyện gì thì không hay. Anh vừa nói vừa bước lên vào cổng chính của nhà khách, chân đạp một cái, canh cửa chậm rãi mở ra. Đầu tiên các cửa, lộ ra một mảng sáng, rồi chậm rãi hợp thành một dài, cho đến khi hoàn toàn biến mất. quy đường đường đi một vòng quanh cổ thành, bước lung tung không có mục đích, đầu óc rối loạn. Lúc thì Nghĩ Nhạc Phong và Miêu Miêu đã quay về với nhau, thấy vui cho anh. Lúc lại bất chật tức giận, đợi thêm vài ngày nữa không được hay sao? Hả? Chỉ chờ thêm mấy ngày nữa thôi cũng không được hay sao hả? Đi tới đi lui, bên cạnh bỗng nhiên có tiếng người. Nhìn lại, Hóa ra trời đã tờ mở sáng. Quy đường đường nhìn những tia sáng ló ra nơi chân trời. Thực sự không thể tin nổi. Đã làng thẳng ở ngoài suốt một đêm. Khi nhận ra điều này, cô nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Chủng quỳ vẫn không phải đúc bằng kim cương hay sắt thép. Cho dù tâm trạng có chán trường thì ngủ vẫn cứ phải ngủ. Không thì lấy đầu ra tinh thần mà tiếp tục chán trường cơ chứ. Lúc quay về khách sạn, cô gái Lê Tân ôm qua đã hết ca. ba cái thay ca cho cô ta lật giờ sổ đăng ký nửa ngày mới cho cô vào cửa. Quy đường đường rửa mặt quan loa, cởi quần áo rồi trèo luôn lên giường. Lúc gần thiều thiều ngủ, mơ mơ mảng mảng nghĩ, tuy rằng chưa truyền dịch, nhưng hình như rất có tác dụng, ít nhất không còn khó chịu như vậy. Ngủ được nửa đường mới biết là mình đã vui mừng quá sớm, bụng đau quặn tắt khó chịu, mong ngồi dậy mà không sao ngồi dậy nổi, biết là bị bóng đè. Trong lòng, một bực niệm lục tự trần ngột, cũng không biết là niệm đến lần thứ mấy Toàn thân buông lỏng, vụt trở mình, xoay người ngồi dậy, vườn tay làm bổ hôi trên trán. Trong lúc vô tình thoáng nhìn, sợ đến mức tóc gáy toàn thân đều dựng đứng. Cô nhìn thấy chính mình vẫn nằm trên giường, trán lâm tấm bổ hôi, hơi thở dồn dập ngực phập phòng kịch liệt. Vậy nhưng không hề tỉnh, không tỉnh lại được. Sao đầu quý đường đường tê dần dần, cô đứng dậy lùi qua một bên, lòng hoảng hốt. Cô nghĩ đây cũng là mơ, tuy rằng cảm giác quá mức chân thực. Trước đây khi cô oán khí chạm chuông, cảnh trong bờ của cô cũng chân thực như đang diễn ra dễ mặt trời. Có điều cô chưa từng quan sát chính mình trong mộng như thế này bao giờ. Trung quanh không có tầm thành gì, cô bước tới muốn nắm lấy tay mình, lục vườn tay chạm vào, bàn tay xuyên qua lòng bàn tay. Dường như thân thể của cô giờ chỉ là không khí, suy nghĩ một lúc lại thấy hình như là hồn rời khỏi xác. Hồn phách đang đi lùng tùng thân thể còn nằm ở đó. Nếu đã như vậy, đừng nên rời xa thân thể của mình quá xa thì hơn. Cô lại quay trở lại ngồi xuống, cảm giác ngồi bên cạnh khi mình đang ngủ thật kỳ quái. Bức tướng bên cạnh có treo một chiếc đồng hồ cổ. Kim dây đang nhanh chóng quay, cô buồn chán đếm theo vòng quay kim đồng hồ. Lúc đếm đến 60, thấy kim phút thoáng nhích lên, cô mới bắt đầu thấy tòa mò. Kim đồng hồ di chuyển khi nào? Vậy nên cứ nhìn chăm chăm không nhúc nhích. Nhìn chán, lạnh ngừa cổ thả lỏng. Bỗng nhìn sửng sốt. Trên giường, khoảng không gần sát trần nhà đang nhấp nhô một tầng xương mù màu đen. Cô ngồi dậy lùi ra xem. Nhìn làn khói đen kia, rồi lại nhìn bản thân của mình đang sảy ngủ. Bỗng nhìn cảm giác như tầng xương đen kia, như đèn quấn chặt lên người nằm trên giường. Sự phát hiện này khiến cho quý đường đường sợn cái ốc. Cô hồi tưởng lại, lúc mới bắt đầu cảm thấy không ổn. Có một người ôm một chiếc hòm kiểu cũ lên tầng 3. Lại nghĩ... Hình như phản ứng của những người khác đều bình thường. Chẳng lẽ thứ trên tầng là đặc biệt nhắm vào cô? Chẳng lẽ trên lầu là người của nhà họ Tân? Nhạc Phong đi quanh quanh Cổ Thành hai ngày trời vẫn không gặp được quý đường đường. Liên hệ với mẫn tử hoa, đối phương cũng nói, thịnh hạ vẫn chưa đến hạ thành. Điều này khiến cho Nhạc Phong đồn nóng, đồng thời bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Lẽ nào cô ấy dừng lại ở Côn Minh rồi lại đi nơi khác, mục đích không phải là ở Cổ Thành? Vừa nghĩ như vậy, Cõi lòng nhạc phong lạnh ngắt, đến quá nửa. Chỉ cần cô ấy không tức cổ thành, có thể hành người sẽ hoàn toàn mất điện lạc. Bên cô ấy không có bất cứ phương thức tiên lạc nào, anh cũng không thể đăng tin tìm, tìm cô được. Bên người mênh mông, từ nay về sau, thực sự sẽ không gặp lại nữa ư. Càng nghĩ, lại càng thấy hoảng hốt, hối hận đến mức muốn đấm vào đầu tưởng. Tựa vào cái gì mà mình tự tin như vậy, tự cho là thuê xe cho cô ngồi, rồi thì có thể xác định được vị trí của cô. Quay về nhà khách, đã hơn 10 giờ, quay tiếp khách không có ai, chắc là đang bận ở đằng sau. Nhạc phong nhìn bức tượng thờ quan nhị ra trên án, vô ý, nhìn nắm bắt, chắp tay vái lại ngực thầm nhủ. Chỉ cần có thể gặp tại đường đường, nhận định sẽ thật quý trọng, chuyện to bằng trời cũng cùng nhau đối diện, không bao giờ rời xa. Đang nghị ngợi, có người vụ vai anh ta một cái, quay lại nhìn, là cậu Lệ Tân, đang ôm một bình nước rôi, cười ha hả chỉ phía sau sân. Có người tìm anh kìa. Nhạc Phong với đầu sửng sốt. Tiếp theo đã tìm đập loạn nhịp Lẽ nào là đường đường đã tìm tới? Sao cô ấy biết mình ở đây? Chẳng lẽ vừa bán quan nhị đại xong thì đã lình nghiệm như thế? Không kịp suy nghĩ, anh chạy nhanh ra sân. Sau vừa mới rảo chân bước qua được vài bước, đã thấy trong đình có hai người đang ngồi. Một trong hai người đứng dậy, tiến về phía anh, vọng dáng không cao mập mạp. Nhạc Phong vô ý, mặt từng lại. Màu tử ư... Mao ca hò nhẹ 2 tiếng đi thẳng về phía anh Nhạc phong nhìn Mao ca bước càng gần trong lòng không nói rõ là thất vọng hay là gì khác Mao ca tới gần nhánh mắt trà hiệu về phía đỉnh nghỉ chân Miều miều cũng tới Nhạc phong ử 1 tiếng ngẩng đầu lên nhìn vào trong đỉnh viện Miều miều ngồi đó không nhúc nhích lặng lặng nhìn anh Nhạc phong cười nhẹ với cô ta một cái quay lại mà nhìn Mao ca đã bảo đừng tới rồi cơ mà đến sau không bao một tiếng người ta muốn tới Anh cũng đâu có cản được. Mau ca thẳng nhìn nói. Cô ta không cho nói. Bảo là nếu mà nói thì nhất định chú sẽ không đồng ý. Để cô ta đi một mình thì anh lại sợ xảy ra chuyện. Đâu phải ai cũng mạnh mẽ như đường đường. Đi một vòng quanh hang ổ của Phi Thiên còn có thể ra ngoài. Vẫn chưa tìm thấy sao. Qua điện thoại, mau ca cũng biết đại khái chuyện đường đường bỏ đi. nhà phong gật đầu. Chắc em đã đoán sai mất rồi. Cô ấy căn bản không hề tức cổ thành Vậy thì mất liên lạc rồi à? Mau ca thở dài. Chú với con bé đường đường kia, hai đứa cứ giải vỏ nhau như thế đi, rồi chia tay lúc nào không biết. Nhọc còn chú cũng hết hy vọng luôn. Trong giọng điệu của mau ca, rõ ràng là thiên vị cho quý đường đường. Nhọc phong cười khổ, cũng không tiện giải thích gì. Ngại quá, mau ca ạ, làm lỡ chuyện làm ăn của anh. Mau ca ử một tiếng. Người đã đưa đến rồi, mà anh thuê xe đường dài về. Chắc là đi sớm, chú mày khỏi phải tiễn. Anh về đi ngủ trước đây. Chú nói chuyện với miều biều đi nha. Nhạc phong bây giờ gật đầu. Mau ca đi được hai bước. Bỗng nhìn nghĩ đến điều gì lại quay lại. Phong tử. Chú nhớ kỹ một câu. Giỡn mười ngôi miếu cũng không bằng pha một mối duyên. Miều biều giờ đã là người có gia đình. Chú vun vào chứ đừng có mà chia ra. Đừng có mà chen vào làm bên tư bà nghe chưa. Nhạc phong nghe thấy rồi hơi phản cảm. Biết rồi. Mau ca cũng nghe được giọng nói của anh có chút khó chịu. Cười lạnh một tiếng, anh biết trong lòng chú vẫn nghĩ cho miều miêu Con gái ra mặt mỏng, dọc đường anh cũng không tiện nói. Nhưng chưa kết hôn thì thích tùy ý thế nào cũng kệ cô ta. Giờ đã có gia đình riêng, còn bỏ nhà mà đi tìm chú. Chuyển ra có phải khiến người ta chê cười không hả? Anh mà có đứa con giàu như thế, chắc là tức chết bà lượt mất. Giọng của anh ta hơi lớn, miều miều nhìn thoáng qua phía này, lại nhanh chóng cúi đầu, nhạc phòng có chút khó mà nén được. Đừng nói nữa có được không? Mau ca đột nhiên nổi cáu. Sao hả? Nói thật cũng không cho nói à? Mẹ nó chứ, hôm nay trồng cái tế độ của cậu, tôi đã muốn nóng máu rồi đây. Nói tên nào cũng là người có bạn gái rồi, con dây dưa mập mờ với người khác làm gì. Bắt ca hay tài giỏi lắm. À, giữ chừng bực một chút thì chết à? Nhạc Phong không ngờ mau ca lại nổi giận như vậy. Đầu tiên còn để anh ta tùy tiện nói. Nghe xong cũng nổi giận theo. Anh im đi. Màu cà đã nén dẫn từ lâu Vừa là với Miu Miu Lại vừa là đối với Nhạc Phong Anh ta thấy rằng lần thứ hai Miu Miu tới cả nại Với lần đầu tiên các nhỏ rất lớn Kết hôn là một bước ngoặt quan trọng Đã kết hôn rồi thì nên biết giữ bổn phận Đến cả nại chẳng khác nào đi ngoại tình Về phần Nhạc Phong Lý do chia tay với đường đường Vẫn còn mờ hộ quá Sành còn thối tha Con mẹ nói chứ, Cậu dựa vào cái gì mà chia tay với đường đường hả Đêm hôm đó Cậu lợi dụng sơ mũi con nhà người ta, tôi còn chưa hỏi Đường đường còn bênh cậu, nói chuyện là chi hô ga. Người miêu miêu giờ vừa mới mỏ đến, cậu liền chia tay, cậu đang đóng phim đây hả? Căn bản là có dự mưu cả rồi, là liên hệ với miêu miêu rồi, xong mới chia tay có đúng không? Mau ca là người con mắt không chứa nổi một hạt cát. Dù có là anh em, thì bây giờ người anh ta, nhạc phòng cũng là chẳng khác gì một gã phụ bạc. Đường miêu miêu đến cổ thành, đương nhiên là vì trách nhiệm nhưng để mắng thẳng vào mặt Nhạc Phong cũng là một trong những mục đích của anh ta. Trong ấn tượng của anh ta, Quy Đường Đường là một cô bé vẫn nhẫn nhục, chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Cho dù bị đá, cũng sẽ không gầy cổ với Nhạc Phong. Nếu đã vậy, hãy để cho Mao ca và giúp em xảy ra xả giận, không bỏ công quen biết một hồi. Quả nhiên mới nói được vài câu đã căng thẳng, đến cả im đi cũng phùn rả. Mao ca giận qua hóa cười, phòng tử, chú mày cứ đặng ý đi. Ông trời mà có mắt thì đừng để cho chú mày gặp lại đường đường nữa, cả đời cũng đừng có gặp lại. Nhạc Phong bây giờ phát điên, tay nắm chặt, cân xanh trên trán sắp vỡ ra. Màu gà chẳng thèm sợ, mắng xong phùi mông bỏ đi, để lại Nhạc Phong đứng đó, mặt lúc tái xanh. Quen biết lão ta màu tử từ lâu như vậy, đầu tiên nhận ra cái người này độc mồm, độc miệng đến thế. Không biết từ khi nào, Miu Miu đã chạy tới bên cạnh, đó mắt nhìn anh, Nhạc Phong hồi hồn lại. Lúng túng cười cười hỏi cô ta Miêu miêu, em sống vẫn tốt chứ? Hỏi xong được sừng sốt Bây giờ đột nhiên nhớ lại quãng thời gian Khi còn ở bên nhau Khi đó, miêu miêu rất thích xem phim Hàn Người kéo xem, nhạc phòng cùng Bây giờ, có một lần không nhớ Là xem bộ phim nào Trong phim cũng có một cảnh Hai người chia tay gặp lại Nam chính hỏi nữ chính Em sống tốt chứ? Lúc đó, miêu miêu liền ấn nút dừng Rồi trong lòng nhạc phòng lại nói Câu hỏi này thật ngu ngốc, người ta sống có tốt hay không, có thể nhìn ra được ngay. Khí sắc, ánh mắt, tác độ và cảm xúc đâu thể dùng đồ trang điểm và quần áo để che dâu được. Người mặt trải qua sầu đo và đau khổ, ánh mắt sẽ lạc nóng, không có ánh sáng, khí sắc thì ảm đạm, khiến cho người ta có cảm giác suy sụp. Anh chàng này có mắt, chẳng lẽ không nhìn ra được hay sao? Hỏi như vậy, chẳng khác nào đang trả thù người ta mà. Miều miều sống có tốt không? Không tốt. Đường nhìn cô vẫn còn rất đẹp Tuy nhưng vẻ đẹp này không giống khi trước Nhìn kỹ ánh mắt của cô Thực sự không có thần khí Quần thâm quanh mắt đã lộ ra Còn có cả bọng mắt nữa Có lẽ là vì khóc quá nhiều Già vẫn rất trắng Nhưng là trắng kiểu không có huyết sắc Mùi có chút khô Cuộc sống và hôn nhân bất hạnh Đem lại cho phụ nữ cú sốc rất lớn Mẹ của anh kìm mài vượng Chẳng phải là một ví dụ điển hình hay sao Nhạc phong bây giờ bỗng nhiên Lại nhớ đến quý đường đường Kỳ từng cuộc sống của đường đường cũng đâu có tốt, nhưng cảm giác toàn bộ con người và khí chất của cô đều rất sáng sủa. Có lẽ là bởi vì cô sớm đã biết cuộc sống và số phận đã quá hạ khác với mình, cho nên mới không thể tự hạ khắc với chính mình nữa. Phải đối tốt với bản thân của mình một chút, hay tìm một chuyện vui, cười một cái mới có sức lực để đi tiếp. Mìu Mìu có lẽ cũng nghĩ đến hồi ức này, cô ta trầm mặc một chút, được một lúc rồi nói, những gì mau càng nói em đều nghe cả rồi. Nhạc Phong có chút ngượng ngập, cố gắng giải thích cho Mào Cà. Mào Cà hay thích nói lung tung, miêu miêu, em đừng có để bụng. Miêu miêu nhìn anh, Nhạc Phong, kết hôn với chưa kết hôn, thực sự các biệt lớn vậy sao? Giờ em đến tìm anh, là vô đạo đức ư. Nhạc Phong trầm mặc một chút, miêu miêu, hành động này của em thực sự không thích hợp, hôn nhân của em có vấn đề, em nên cùng chồng em hoặc gia đình em nói chuyện bình tĩnh một lần. Em tìm đến anh, anh không thể giúp em giải quyết được gì. Cho dù anh muốn giúp em, anh có tư cách gì thay em nói chuyện chứ. Mười người thì đến chín người đều sẽ cảm thấy em thiếu suy nghĩ. Trước kia, em là một cô gái tỉnh táo, làm việc đều cân nhắc ý kiến của gia đình bạn bè. Sau lần này, lại lỗ mãng đến như vậy. Miều Miều ngẩn ra nhìn Nhạc Phong, tựa như chưa từng biết anh. đừng một lúc, vội rời tầm mắt. Nhạc Phong, ngồi xem mệt quá, em đi về nghỉ đây, Mai lại nói chuyện tiếp. Mài nói cũng tốt, Nhạc Phong thực sự cũng không biết giảng đạo lý lớn lao kiểu này. Hơn nữa, hai ngày qua quá lao tầm lao lực. Chính anh cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút. Anh đưa Miu, Miu về phòng. Miu miêu và Mau Ca đều ở tầng 2. Lúc xuống đầu, anh nhắn cho mẹ của Miu Miu một tìm nhắn. Vừa mới về phòng chưa được bao lâu, mẹ của Miêu Miêu đã gọi tới. Trong giọng nói lo lắng, lộ ra chút vui mừng Nhạc Phong à, thực sự cảm ơn cậu. Hai người ở chỗ nào ở cổ thành Để tôi gọi điện cho bà của miêu Miêu Vừa khéo giờ ông ấy đang công tác ở đấy Thân thầy nhạc phong cứng đờ Giọng nói cũng thay đổi Anh lặp lại ba của Miu miêu đang ở cổ thành sao Phải phải, mày quá Lão Tần nói đến tỉnh thị giao Giao lưu với anh em Cũng không nói với tôi Cụ thể là đi chỗ nào Giờ có ông ấy ở đó Tôi cũng yên tâm lắm Hai đứa ở đâu Bà Miu Miu bảo muốn đón qua Chẳng phải làm phiền cậu nhạc phong một chút Đưa Miu Miu qua được đó không Tôi nghe nói cậu thành nhiều du khách còn lại phức tạp lắm Bây giờ tim của nhạc phong đập dồn dập không liền ba cái bằng nhắn địa chỉ cho tôi đi tôi sẽ nhanh chóng đưa biểu biểu qua cũng đỡ để mọi người phải lo lắng thêm mẹ của Miêu Miêu gửi nhạc phong địa chỉ lúc các điện thoại xuống trong lòng bừng cho vô cùng nghi bụng thằng bé nhạc phong này thực ra cũng đâu có thể còn biết nghĩ cho trưởng bối nữa đấy Lục Trương sao lại nhất quyết không đồng ý cho chúng nó chứ Bỏ cái điện thoại xuống, nhà phong thở hát ra một hơi. Nhìn thời gian là hơn 10 giờ. Mặc quần áo rồi đến sân sau tìm Miu Miu. Người nhà họ Tần quả nhiên đang ở cổ thành. Tìm quy đường đường như tìm kim nơi đáy bẻ. Tìm người nhà họ Tần thì dễ hơn. Nếu như thực sự không tìm được đường đường, xuống tay từ phía nhà họ Tần cũng được rồi. Dù sao giờ anh ta vẫn chưa bại độ, hỏi thăm hai thăm sò dấu hiệu tưởng đối là dễ dàng. Đến lúc cửa phòng Miu Miu vốn định dường ngón tay gõ cửa, Hơi vừa chạm đến cửa đã rụt trở lại, dừng một chút, Nhạc Phong áp tay lên cánh cửa. Quả nhiên không nghe nhầm, Miêu Miêu đang khóc, tiếng khóc đè nén cực kỳ thương tâm. Nhạc Phong khó chịu đứng ở cửa một lúc, cuối cùng vẫn vườn tay gõ một cái. Miêu Miêu trầm bờ cửa, trên mặt toàn nước mắt, nhìn Nhạc Phong không đan một lời. Nhạc Phong rút khăn từ trong túi ra, đưa cho cô ta. Miều Miêu không nhận, vẫn nhìn anh, Nhạc Phong không còn cách nào hỏi cô ta đang yên đang lành làm sao mà lại khóc. Vừa mới hỏi vậy, miều miều điển không nhìn được, đột nhiên nhà vào lòng anh khóc lớn hẳn lên. Nhạc phong xứng xuất một chút, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn ôm lấy cô ta, nhẹ giọng an ủi Miều miều, em đừng có khóc nữa, có gì từ từ nói. Đang nói, cửa phòng bên cạnh trợt mở, màu cà bừng chậu nước đi vào, chắc là muốn đến phòng tắm lấy nước. Nhìn thấy cảnh này cười lại một cái, quay người trở về phòng, đóng sầm cửa lại, tạo ra một tiếng rầm thật lớn. Nhạc Phong nghĩ cánh cửa kia như đang sập vào gách của mình vậy. Anh kéo miều miều vào phòng ngồi xuống, rót cho cô một chất cốc nước nóng, chứa tâm trạng cô ổn định lại rồi mới nói. Sau khi em đi, mẹ em có điện thoại đến cho anh, gia đình em đang rất lo lắng, cha em đang công tác ở Cổ Thành, địa chỉ đã gửi cho anh rồi, rất gần đây. Lát đưa anh sẽ đưa em qua, nếu em đồng ý thì hãy ở cùng với cha em, nếu em không muốn, anh sẽ đồng ý ngay, cặp xong sẽ để em quay lại được không nào. Miêu miêu không nói được, cũng không nói không. Nhìn chăm chăm cốc nước hở hứng trước mặt của nhạc phong. Bây giờ lại nói, nhạc phong, có phải anh đã tay lòng đổi dạ rồi đúng không? Hỏi nhạc phong câu này, thực đúng là oan không thể tạ. Nói sao, có thể gọi là thay lòng đổi dạ được. Anh hơi giận, đúng là anh đã có bạn gái mới. Nhưng là sau khi cô ta kết hôn đấy chứ, về tình, về lý, đều không thể gọi là thay lòng đổi dạ Nhưng tâm trạng của miêu miêu đang không tốt, lại vừa khóc thê thảm. Anh không thể nói ra. Hơn nữa, Miu Miu đang đến nồng nỗi này. Từ đầu tới cuối, anh cảm thấy mình vẫn có một phần trách nhiệm. Miu Miu bây giờ lau nước mắt, miên cưỡng cười cười mà nói. Sau khi kết hôn, em không hề vui vẻ được một phút nào, không hề hiểu nổi cái kiểu người mù, cả cấm của người Trung Quốc hồi xưa. Có tình cảm hay là công cũng chung sống cả một đời. Em không thể chịu nổi. Kết hôn được hai ngày, em đã muốn ly hồn rồi. Ai cũng nói em tùy hứng. Nghĩ muốn gì là được nấy Nói kết hôn rồi sẽ khác rồi, phụ nữ đi hôn rồi sẽ là khó lấy chồng hơn. Ai cũng phản đối, nhưng em vẫn bỏ đi, anh biết tại sao không? Nhạc phong không hé răng, miều miều cắn mồi một cái nói tiếp. Bởi vì em luôn cảm thấy em còn có anh, cho dù mọi người đều nghĩ em tùy hứng, anh sẽ không nói cho em như vậy. Khi anh cũng chỉ trích em thôi, anh là người duy nhất sẽ hỏi em có hạnh phúc không, hài lòng không, không hạnh phúc thì chia tay đi. Trong lòng em vẫn coi anh là chỗ dựa cuối cùng. Nhưng vừa nãy, anh nói em như vậy, không hề khác gì những gì bạn em đã nói. Em bỗng cảm thấy lạnh thật xa lạ Lúc chia tay, em không nghĩ rằng em sẽ mất anh thật. Lúc kết hôn, em cũng không nghĩ như vậy. Nhưng lúc này đột nhiên, em cảm thấy em mất anh rồi. Em rất sợ và rất đau đớn. Bầu không khí bây giờ có chút buồn bực, nhạc phong cố tỏ ra thoải mái cười cười. Miều miều à, chỗ dựa có vững chắc, Cũng là có ngày lung nay Dựa vào người khác cũng có lúc là người ta bỏ đi Bất cứ lúc nào dựa vào chính mình Mới có thể đứng vững em hiểu chưa miêu miêu nhìn thẳng Chằm chằm vào Nhạc Phong Trước kia anh đâu có nói vậy Khi đó anh nói cho dù em có không đi nổi Anh cũng sẽ cộng em đi đến cùng Anh có nhớ không Nhạc Phong chỉ im lặng Anh không phủ nhận Anh đúng là đã nói vậy Đó cũng không phải là lời nói vu vơ giả dối Nhưng vì sao lúc này nghe lại xa lạ như vậy Miu Miu nói không sai, anh đúng là đã thay đổi, nhưng sự thay đổi này diễn ra từ lúc nào, như thế nào, chính bản thân của anh cũng không nhận nổi. Miu Miu nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống, cô ta bước tới trước mặt Nhạc Phong, chậm rãi cuối người xuống, thần thiết giống như vô số lần trước kia, ca cầm lên đầu gối của anh, giọng nói thành khẩn chưa từng có. Nhạc Phong, chúng ta bắt đầu lại có được không? Em biết em đã sai, tùy tiện kết hôn, có lẽ là chuyện khiến em hối hận nhất cuộc đời này. Nhưng có những lúc đi qua nhiều cã ré, ta mới biết quý trọng và sửa đổi. Em nhận ra trong một đêm, em đã suy nghĩ và hiểu ra rất, rất nhiều chuyện. Trước đây em cũng có nhiều không phải. luôn bắt anh phải nghe lời em, không bàn bản bảng với anh, đã quyết định công việc của anh, lại còn đem chuyện chia tay để ép anh đi làm. Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười. Không các gì một đứa trẻ con không hài lòng liền lăn ra khảo khóc mà ăn vạ Em muốn nhấn lúc còn trường muộn, hãy quay lại. Nhạc phong, lúc chia tay. Em một nơi anh một nơi, nhưng vẫn còn chưa đi quá xa đúng không? Chúng ta quay trở lại như trước kia được không? Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em đã nghe Mao ca nói, em biết anh có lẽ đã quen với cô gái khác. Nhưng trước đây chúng ta cũng từng chia tay, khi đó cũng có những cô gái khác đến tìm anh. Không phải lần nào anh cũng quay lại sao? Chỉ cần một cơ hội thôi được không? Chỉ một lần này thôi. Mắt của nhà phong cay cay, anh hít một hơi thật sâu, kéo miều miều dậy. Mẹ em đã gọi điện thoại cho cha em rồi, chắc giờ đang chờ anh đưa em đến đó trước đã. Ánh mắt của miêu miêu tối sầm lại, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng, rõ ràng. Cô ta đi theo nhạc phong ra ngoài, lúc chung đầu đột nhiên hỏi, là vì em đã kết hôn rồi đúng không? Bởi vì em đã ở cùng người khác rồi, cho nên anh mới ghét bỏ. Nhạc phong đột nhiên nổi giận, không quan hệ gì tới chuyện này cả, kết hôn hay không kết hôn, em vẫn là miêu miêu. Gì mà ghét bỏ với không ghét bỏ, đừng nói lình tình nữa có được không? Miều miều sửng suốt một chút, cúi đầu im lặng, trong lòng cô ta đột nhiên có chút vui mừng. Nhạc phong đã nổi giận là vì vẫn quan tâm đến cô ư. Kính thưa tất cả quý vị khán tính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.